các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lạc trước. Tôi còn có mướn một cái homestay gần thung Lũng Tình yêu. Cỡ giờ rưỡi sáng thì Tuyền đã đến homestay trước. Tuyền mới lên check phòng trước. Tuyền lên phòng rồi, mới đứng trước gương chuốt lại cái mái tóc của mình. Khi đứng trước gương chạy tóc thì Tuyền cảm nhận được là có người Đi qua, đi lại ở phía sau lưng của mình. Sợ quá tuyền mới kéo vali xuống sảnh để ngồi đợi mấy bạn kia lên luôn. Chứ không dám một mình ở lại trong phòng. Vì có cái cảm giác có ai trong đó. Sau khi mọi người lên tới homestay đầy đủ rồi. Sau đó thì mạnh ai nấy nhận phòng của mình để mà nghỉ ngơi. Cái homestay này nó có hai tầng. Thì tụi bạn con ở tầng một. Tầng một gồm có ba phòng, hai phòng cạnh nhau đối diện với cầu thang lên lầu hai, rồi có một cái phòng nằm kế bên cái cầu thang. Chính giữa đó là cái hành lang, ở đó có đặt cái bàn để nước uống. Cô chủ thì ở với con gái, chồng cô mất đã lâu rồi, cũng mất trong cái cái homestay này. Cũng nói thêm là hôm đó homestay chỉ có tuổi bạn của con ở mà thôi. Không có ai khác. Chia phòng như thế này, Carrie nè, Nam Anh, Phi Bo thì ở phòng đối diện với cầu thang. Vợ chồng Minh Tiền ở cái phòng kế bên cầu thang. Tối mọi người sau khi đi chơi về, rủ nhau đánh bài thì ra ngồi cái bàn nước ở ngoài hành lang để mà đánh. Cái chỗ người ngồi của mọi người đó thì ngồi như thế này anh Nam thì ngồi đối diện cầu thang, tức là mặt hướng về cầu thang. Minh, Cari ngồi kế Nam Anh, Bo với Phi thì ngồi hướng lưng về cầu thang, thì coi như đối mặt với Nam Anh. Nam Anh nhìn về cầu thang thì Bo với Phi ngồi hướng mặt về, về Nam Anh, tức là cái lưng về phía cầu thang. Thì lúc đó tự dưng Nam Anh Thấy có cái chân của ai đó, thò từ tầng hai xuống, giống như vừa bước chân xuống, rồi lại rút lên. Y như người ta bước chân xuống vậy, mà không có đi xuống luôn, chỉ mới thò chân xuống, định đi xuống, rồi lại rút chân lên. Lúc đó thì Nam Anh trợn trắng con mắt lên, mặt thì nhìn lom lom về hướng đó. Tại vì ở trong cái cái homestay này đâu có ai khác đâu. Có nhóm này đang ngồi ở tầng 1, tầng 2, ai đi xuống vậy? Thế là Nam Anh trợn trừng mắt mà nhìn lom lom về hướng đó. Lúc đó mọi người thấy Nam Anh có cái thái độ kỳ quá, nên mới kêu Nam Anh. Thì Nam Anh không có lên tiếng, im lặng, không có nói gì hết. Lúc đó thì Bo là cái người ngồi đối diện với Nam Anh. Cái lưng thì hướng về phía cầu thang, nó mới nghĩ thầm trong bụng. Chết mẹ rồi. Không biết là nó thấy cái gì sau lưng mình vậy trời. Mọi người lúc đó ai cũng nghi nghi là chắc gặp cái gì rồi. Nên thôi rủ nhau vô trong cái phòng đối diện cầu thang để mà chơi. Lúc đó thì Tuyền ở trong phòng kế cầu thang một mình. Nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân lọc cọc. Tuyền á tưởng là cái tuổi con trai đi tới đi lui giỡn nên tính đi ra la. Định nói là tối rồi. Để cho mọi người ngủ Ai dè khi mà tiền đi ra Thì không thấy ai hết Tại vì mọi người đã rút vô trong phòng chơi rồi Thì Tuyền mới chạy qua phòng Tụi con trai mới hỏi Nãy giờ có ai đi ngoài hành lang không vậy Thì đám con trai nó trả lời Nãy giờ ở trong phòng Đâu có ai đi ra ngoài đó Nghe nói vậy Tuyền sợ quá Ở lại phòng của tụi con trai chơi luôn Chú ơi Nghe tới đó Là ớn da gà luôn rồi Rồi chơi tới khuya thì vợ chồng Minh Tuyền Mới đi về phòng ngủ của mình Trong khi chưa có ngủ Thì Khuya đó thì vợ chồng Minh Tuyền Mới đi về phòng để mà ngủ Trong khi chưa ngủ Thì cái đèn ở trong phòng Tự nhiên nó chớp tắt giọt tắt liên tục như vậy. Mình thấy vậy coi như là chuyện lạ, mới lấy cái điện thoại để bấm thu lại cái hình ảnh đó. Thì khi đưa đi... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net